Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu Nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mậu giới Oniria của nhà văn pháp Perry, bản dịch của dịch giả Hoàng Anh. Khi đến gần khu nhà được canh gác cẩn mật, Cassia, Elliot và Fazio phải thay đổi chiến thuật, mà mấu chốt là Elliot. Ba người bạn tính toán rằng bên cạnh hình dạng chuột, Elliot sẽ phải dùng thuật phân thân để hiện ra thêm hình ảnh của mình. Sau khi đã có hình ảnh giả, Elliot tập trung cao độ để điều khiển hai cá thể. Đầu tiên, Elliot giả sẽ đứng trước ngôi nhà của Vujok, rồi chạy thật nhanh để kéo theo sự chú ý và truy đuổi của đội canh gác hung hãn. Trong lúc hỗn loạn đó, Cassia tàng hình và hai chú chuột sẽ nhanh chóng lèn vào nhà. Sự việc diễn ra rất khẩn trương và nguy hiểm. Cuối cùng, Cassia, Elliot và Fazio cũng tìm ra cửa mật để đến gặp vua Job. Vua Job vui mừng khi gặp lại ba người bạn. Ông thông báo cho Elliot, Cassia và Fazio rằng họ phải nhanh chóng thu thập tàng dư của ban DTG để lấy thông tin về các ác mộng đã từng được tạo ra bởi mộng khách của cha Elliot. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Elliot và các bạn có gặp được vua Kat hay không?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 Còn hơn cả thế nữa kia, Cassia sen vào. Tàng thư được lưu trữ trong nhà thờ lớn, trụ sở chính của ban DTD. Đó là nơi làm việc của Sigurdim, các nhân viên cao cấp thuộc ban DTD và hàng trăm điệp viên nữa. Bạn tôi ơi, nhà thờ lớn có lẽ là nơi được canh phòng cần mật nhất Hedonis đó, Faso nói thêm. Đám lính quạ bay lượn quanh đó suốt cả ngày, còn bọn quỷ máng xối thì luôn sẵn sàng can thiệp mỗi khi có chuyện. Mấy con quái vật đó nổi tiếng là hung dữ Hơn cả những ác mộng tệ hại nhất Không thể vào bên trong Nếu không phải là một nhân viên của DTD Ngay cả tôi cũng chưa bao giờ thử Những kẻ đột nhập Sẽ bị đưa thẳng tới Ephitis Với một con chip gắn ở cổ Không có chát bắt, thẩm vấn Hay phiên toàn nào hết Một cơn rùm mình chạy qua người Elliot Và chính vì thế Nên một người trong chúng ta sẽ trở thành nhân viên của ban DTD. Zulf kết luận. Gì cơ? Eliot la lên. Nhưng ai? Tôi, Cassia thông báo. Chị, Eliot kinh ngạc. Chị ghét bọn DTD mà. Phải, nhưng bọn họ không biết điều đó. Đã nhiều năm nay, ban DTD tìm cách chiêu mộ tôi. Bọn họ nói là cần những người như tôi cho những đội bắt mộng tinh nhuệ chuyên xử lý những ác mộng nguy hiểm nhất. Tôi luôn từ chối, nhưng tôi có thể đổi ý. Dựa trên tình trạng căng thẳng leo thang với các ác mộng, tôi tin là bọn họ sẽ không nghi ngờ gì cả. Vậy chị làm điều đó vì em à? Eliud hỏi với giọng xúc động. Không đâu, nhóc. Tôi làm vì tôi thôi Cassia chỉnh lại với giọng lạnh lùng Đã nhiều năm nay Tôi muốn tính sổ với con sư ưng Đề tiện đó Tôi hy vọng sẽ tìm được cách để hạ bệ hắn Khi quan sát tháp ngà của hắn Từ bên trong Và nếu như tiện thể Tôi có thể giúp được cậu một chút Thì càng tốt Trong khi Cassia nói Cảm biến chi tiết trong đầu Elliot Ghi nhận hai cánh mũi của cô gái run lên Theo pha Thì đó là một dấu hiệu chắc chắn cho thấy Cassia đang chê giấu điều gì đó Cậu cười thầm trong bụng Cassia là một nữ chiến binh, luôn tìm mọi cách để giữ hình ảnh khó ưa Nhưng cậu biết trong bụng Cassia là một người không ích kỷ như chị cố tỏ ra Eliud quyết định chiều theo bà chị Hiểu rồi, cậu lào bảo, chị làm không phải vì em Nhưng dù sao, cũng cảm ơn chị Tốt, Joe mỉm cười. Cassia thân mến, tôi đề nghị cô tiếp xúc với bọn họ ngay bây giờ để có thể bắt đầu được đào tạo vào ngày mai. Việc đào tạo nhân viên mới được tiến hành tại trụ sửa chính. Nhưng nếu những thông tin của tôi là chính xác, nó sẽ chỉ kéo dài trong bốn ngày. Sau đó, họ sẽ cử cô đi thực địa, không còn ở gần tảng thư nữa. Cần phải hành động thật nhanh. Nếu được. Chúng ta sẽ lại họp vào tối mai sau ngày đầu tiên làm lính mới của cô. Tôi thì được, Katia đáp. Nhưng tôi phải đi đăng ký cây đã. Tôi phải làm thế nào để rơi khỏi mạng đây? Thuyền trưởng Jörg sẽ cho một con tàu thoi đưa cô đến một cửa mật mở ra gần nhà thờ lớn. Cô có thể quay lại cũng bằng cửa mật đó. Vậy còn tôi và Elliot, Phadu hỏi, chúng tôi sẽ làm gì? Hai cậu sẽ nghỉ ngơi, Jop đáp. Ta tin là cả hai đều cần được nghỉ. Đúng rồi đó, pha ngáp dài. Ai, cả đêm qua tôi không ngủ được. Eliud này, còn một điều nữa, Jop nói thêm. Tối mai cháu hãy đi ngủ sớm, nhưng đừng đeo đồng hồ cát. Cả thể xác lẫn tâm hồn cháu đều cần nghỉ ngơi. Cháu sẽ nhập bọn với chúng ta vào lúc khuya để họp cùng Cassia. Cháu nghĩ là ông nói đúng ạ." Elio thú nhận. "Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc nào ạ?" "Không sớm hơn 16 giờ theo giờ Ozagora, tức là 5 giờ sáng theo giờ Paris. Cháu sẽ chỉnh đồng hồ báo thức vào lúc 4 giờ 30 để đeo đồng hồ cát và đi gặp mọi người." "Tốt lắm," Rodap đáp. "Còn cậu, Fazio thân mến, phòng của cậu sẽ sẵn sàng sau vài phút nữa." "Cảm ơn ông," Fazio nói. À, mà tôi cần một cái nệm thật cứng Tôi ghét nhất là nệm giường bị trũng Ồ, oh, cậu nên bớt than vãn đi Cassia nổi cáo George đã rất tử tế khi cho chúng ta ở đây Cậu chỉ cần nằm ngủ dưới sàn Nếu không thích nằm trên giường mà Khoan đã, từ giờ hai người sẽ ở lại đây sao? Không về ngọn hải đăng nữa à? Elos ngạc nhiên hỏi Tình trạng khẩn cấp bắt buộc chúng tôi làm thế pha dô bầu. bảo, tốt hơn chúng tôi nên ở lại đây. Nếu không, chúng tôi sẽ có nguy cơ không thể quay lại mạng liên ngân hà. Khoan đã, Eliud phản bác. Tôi tưởng tình trạng khẩn cấp chỉ liên quan tới người Ozagora. À, hai người đã không giải thích gì với cậu bé à? Dô-thốt lên. Thời gian đâu ra chứ? Cassia đáp. Giải thích chuyện gì? Eliud bực bội hỏi lại. Tình trạng khẩn cấp ấy... Dô đáp, không chỉ người Ozagora bị cấm rời khỏi xứ cát mà sự tự do của các cư dân Oniria cũng bị giảm đáng kể Lệnh giới nghiêm đang được áp dụng, không ai được ra đường sau 18 giờ Vào ban ngày cũng phải hạn chế đi lại đến mức tối thiểu Tất cả mọi thần dân của vương quốc đều có thể bị đội bắt mộng chặn lại vào bất cứ lúc nào Để hỏi về thân nhân, nơi chú ngụ, điểm đến và mục đích chuyến đi Kể từ giờ các nhân viên của ban DTD có quyền bỏ tù bất cứ ai mà không cần xét xử, nếu nghi ngờ họ có những hoạt động phi pháp. Nói cách khác, Cassia dầu dĩ tiếp lời, Oniria đã trở thành một sứ sở của cảnh sát và con sư ưng đê tiện đó gần như muốn làm gì thì làm. Nhưng như thế thì mất hết cả tự do, Eliud hoảng hốt. Chính xác, dù nói với giọng buồn bã. Mạng Liên Ngân Hà là nơi cuối cùng trong Oniria mà chúng ta có thể thoải mái di chuyển. Bước tiếp theo chắc sẽ là chiến tranh. Eliud ngần người. Cái cách mà mọi chuyện đang diễn ra ở Oniria trong vài ngày vừa qua khiến cậu nổi cả da gà. Eliud này, chỗ ổn không vậy? Giúp hỏi. Tự dưng cháu tái mét. Cậu bé ngừng đầu lên. Dù đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Dạ, cháu không sao, cậu đáp. Chỉ là cháu không nghĩ mộng giới lại gặp phải những vấn đề kinh khủng giống như hạ giới. Nó sẽ không kéo dài, dô chấn an, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Làm sao mà ông dám chắc điều đó, Eliud ngạc nhiên hỏi lại. Mộng giới là như thế mà, dù nhún vài đáp. Bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện luôn kết thúc tốt đẹp. Cháu cần phải tin vào điều đó. Nói đoạn, ông vua mập lùn vui vẻ quay gót dưới ánh mắt ngơ ngác của Elioth. Từ buồng thông áp, Elioth và Phazo nhìn tàu con thoi đi xa dần trong bóng tối của ngân hà. Cassia đang ở trên con tàu đó, cùng với hai phi hành gia ngoài hành tinh. Này, bạn tôi ơi, nếu người ta nói với tôi là có ngày Cassia sẽ gia nhập ban DTD, Chắc chắn tôi sẽ không tin. Con khỉ bình luận. Tôi hy vọng chị ấy sẽ không phải hối tiếc. Eliud thở dài. Đừng lo, Cassia không phải là loại phụ nữ dễ hối tiếc đâu. Pha-rô trần an. Đi nào, chúng ta sẽ xem phòng của tôi. Hai người bạn theo cầu thang sắt trèo lên khoang cabin của con tàu vũ trụ. Họ đi theo một hành lang hẹp, có những cánh cửa giống nhau y đúc. Rồi Pha-rô dừng lại. Trước một cánh cửa màu xanh. Phòng số 28 đây rồi. Con khỉ tuyên bố trước khi gõ nhẹ vài tiếng. Mời vào, một giọng nói vang lên bên trong. Phà-rô đẩy cửa bước vào. Elioth nối gót. Khi cậu nhìn vào cái giường tầng dưới, cậu không thể nén nổi một tiếng hét thất thanh. Phà-rô, nhìn này, một, một... Eliot không có thời gian để nói hết câu. Cái bóng kinh hoàng đứng dậy và chậm chậm tiến đến chỗ họ. Hai con mắt lọt tròng, khuôn mặt xương phồng, đầy vết thương. Một xác sống. Tuần nào Eliot cũng kết liễu hàng trăm xác sống trong máy chơi điện tử. Nhưng nhìn thấy một cái xác sống bằng xương bằng thịt, lừng lũng tiến đến gần mình lại là một chuyện khác. Cậu lùi lại. Và đập mạnh người vào cánh cửa phòng vẫn còn đang mở Nín thở Xác sống tiếp tục tiến tới Thật chậm rãi Nó dừng lại trước mặt Elliot Và chìa bàn tay lòi xương ra Xin chào Xác sống lên tiếng với một giọng nói ma mị Tôi tên là Abed Tôi đoán cậu là bạn cùng phòng mới của tôi Elliot cố nói gì đó nhưng không thể Môi cậu mấp máy nhưng không có từ nào được thốt ra. Không phải, Phazô sen vào và đẩy xác sống lùi ra xa khỏi Elios. Bạn cùng phòng mới của anh là tôi, Phazô. Còn cậu này là Elios, một mộng chủ. Rõ ràng anh đã làm cậu ấy sợ chết khiếp. Xác sống quan sát Elios với vẻ hối lỗi và rút lui về giường của mình. Tôi xin lỗi. Anbet lúc lắc cái đầu. Tôi không biết điều này. Tôi không muốn làm cậu hoảng sợ. Cậu đừng lo, Mộng chùa à, tôi không làm gì cậu đâu. Cơ bắp trên người Eliot giãn ra một chút, nhưng cậu vẫn không thể thốt lên lời. Cậu gần như không dám nhìn sinh vật quái gở trước mặt. Tuy vậy, cảm biến chi tiết của cậu thông báo rằng Anbet không phải là một sắc sống bình thường. Lễ phục ba món, nơi con bướm màu vàng, dày da bóng. Mọi thứ cho thấy anh ta đỏng dáng hơn là đáng sợ. Eliot, cậu ổn chứ? Phá Du hỏi. Tôi ổn. Eliot lắp bắp, giọng khàn đi. Tốt thôi, nhưng cậu nhất định phải bỏ cái thói sợ vãi mật mỗi khi gặp ác mộng đi, bạn ạ. Nếu không, cậu sẽ không cầm cự được quá hai phút ở Enfitis đâu. Elliot không đáp, cậu chỉ cúi đầu. Tất nhiên là pha nói đúng. Cậu là mộng chủ kiểu gì thế này? So với một bà Lu đầy tự tin trong buổi huấn luyện, cậu chỉ là một con thỏ đế khốn khổ. Cậu đã đánh mất sự tự tin đến mức này từ bao giờ? Có phải là từ sau lần hút chết dưới tay mụ nếp tên?